Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. chương 356, không dám trèo cao. Trịnh Hùng là người vui vẻ nhất trong chuyện này. Mặc dù Hải nhận lấy người đàn bà anh ta tặng, có phải mạc dù Hải cũng chấp nhận sự hiện diện của anh ta rồi không? Trịnh Hùng nhìn sang bên cạnh, anh ta thấy Hạ Nhược Vũ đứng đó một mình, trong lòng anh ta bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, anh ta đứng lên, Nhược Vũ, đến đây, anh ở đây này. Hạ Nhược Vũ giật mình, khóe miệng cô nhuền lên thành một nụ cười quyến rũ. Cô vờ như vòng qua trước mặt Mạc Du Hải, bước qua bàn đi về phía Trịnh Hùng, anh Hùng anh gọi em sao? Đúng thế, lúc này làm lơ em nên bây giờ anh Hùng xin lỗi em, Trịnh Hùng nói xong thì cầm hai ly rượu, đưa một ly cho cô. Hạ nhược phủ nhận lấy một cách sảng khoái, có điều nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống một chút. Hai người phụ nữ ngồi bên cạnh Mạc Du Hải là những người cảm nhận rõ ràng nhất. Một cô gái xinh đẹp và yếu đuối như Lâm Đại Ngọc Dương mắt nhìn người đàn ông như thiên thân bên cạnh với ánh mắt sùng bái, cô ta yếu đuối nói, anh này, anh có muốn uống rượu không? Càng nhìn gần càng cảm thấy người đàn ông này thật đẹp trai, chú Nai con trong ngực cô ta càng chạy loạn hơn. Khóe mắt hạ nhược vũ quét qua bên này, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt người phụ nữ đó nhìn mặc du hải tràn đầy tình cảm còn anh thì hình như không có ý từ chối gì cả. Không từ chối chính là hưởng thụ. Được lắm, dám chơi gái trước mặt cô, ai là người bảo sẽ không thế đâu vậy nhỉ? Dường như cô đã quên mục đích hôm nay đến đây, trước mặt cô là người đàn ông cường tráng như một con gấu, đúng là cô khó có thể giả vờ nữa. Nhược Vũ, sao em không nói gì, em không muốn tha thứ cho anh à? Trịnh Hùng thấy cô đờ ra thì không vui nói. Ha ha, sao thế được? Hạ Nhược Vũ câm ly cụm với anh ta, ngửa đầu uống hết ly rượu. Trân Hạ Thu Phương không nhìn tiếp được nữa cô ấy ngăn Hạ Nhược Vũ lại cố ý oán trách Nhược Vũ sao cậu lại uống rượu trước vậy? Ly rượu đầu tiên phải để cho anh Hải uống chứ. Nếu Hạ Nhược Vũ uống ly rượu này, đêm nay đừng ai nghĩ sẽ được yên ổn. Vốn dĩ Trịnh Hùng hơi mất hứng nhưng nghe Trân Hạ Thu Phương nói thế thì cũng cảm thấy có lý, dù sao thì ở đây Mạc Du Hải là người có thân phận cao nhất. Có điều Hạ Nhược Vũ lại không hề nể năng ai, lập tức từ chối tôi có quen với anh ta đâu mà thủy tiện qua mời rượu. Ai không biết còn tưởng tôi thấy người sang bắt quàng làm họ đấy Kiều Duy Nam nghe cô nói thế thì suýt nữa đã sặc nước miếng của mình. Không quen à, hai người đã ở chung luôn rồi mà vẫn chưa quen à. Trịnh Hùng vừa vui vẻ vì Hạ Nhược Vũ không phải loại phụ nữ thấy người sang bắt quàng làm họ đó, nhưng anh ta lại vừa không thích vì cô không biết điều chút nào. Cuối cùng, lòng tự trọng đàn ông vẫn chiến thắng, anh ta nói, Nhược Phũ nói cũng đúng, do anh không lo lắng ổn thỏa rồi, những người khác biết người đang ngồi ở đó là Mạc Du Hải thì đều chen nhau muốn đến mời rượu, tất cả bọn họ đều bị lời nói này chặn lại. Những người khác thấy thế thì cũng không dám tự tiện tiến lên, đành đứng đó nhìn Kiều Duy Nam cầu khẩn. Kiều Duy Nam chấp mắt giả vờ nói, hôm nay Trịnh Hùng mời cơ mà, mọi người tìm lộn người rồi, mọi người được Kiều Duy Nam chỉ thì lập tức phây quanh Trịnh Hùng, mỗi người một cậu nói liên tục. Anh Hùng anh đúng là có mặt mũi đấy, mời được cả anh Hải luôn. Anh Hùng anh cũng phải giới thiệu cho bọn tôi một chút chứ, không phải anh thích xe của tôi à, lúc về anh cứ lái đi nhé. Anh Hùng, cơ thể của bác nhà không được tốt lắm phải không, tôi có nhân sâm trăm năm ở núi Bạch Lam đây, mai tôi đem qua cho anh nhé. Trong lòng Trịnh Hùng rất đắc ý, anh ta không quan tâm đến Hạ Nhược Phú nữa mà vui vẻ gật đầu liên tục còn cố làm dáng. Hạ Nhược Phú biết đây là âm mưu của Kiều Duy Nam, cô trừng mắt với Kiều Duy Nam rồi kéo Trần Hạ Thu Phương xuống lầu. Chúng ta đi chưa? Trần Hạ Thu Phương không dám nói bậy bạ. Hạ Nhược Phú cười cười với cô ấy, hôm nay hiếm lắm mới vui vẻ như thế, không thể đi như vậy được, dẫn cậu đi chơi o. Đi đâu chứ? Tại sao mình lại có một cảm giác không tốt lắm? Sau khi Trần Hạ Thu Phương thấy chỗ Hạ Nhược Phú dẫn cô ấy đến, cảm giác không tốt đó đã biến thành sự thật. Tiếng DJ chơi nhạc sập sình, ồn ào đến mức khiến trái tim cô ta đập loạn, có điều khi thấy động tác của Hạ Nhược Phú, cô ấy chỉ hận không thể bình tĩnh lại trái tim mình. Người đàn ông ngồi trên ghế dài cũng chú ý đến bên này, ly rượu trong ai anh suýt nữa đã bị anh bóp nát. Cô gái chết tiệt này, vậy mà lại dám bò lên sân khấu. Hạ nhược vũ không thoải mái lắm, cô nghiêng người nói vài câu bên tai DJ, DJ nhìn cô một cái rồi gật đầu không nói gì. Một giây sau, điệu nhạc vẫn còn đang chậm biến thành những âm thanh mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều hưng phấn. Hạ nhược vũ nhìn người đàn ông có sắc mặt xấu xí, nhếch miệng một cái đầy khiêu khích. Cô cởi chiếc áo khoác lụa mỏng tang của mình ném vào giữa sân khấu. Một tiếng thét trói tai vang lên, mọi người đều gào thét tiếng huyết xáo vang vọng khắp nơi. Hạ nhược vũ bắt đầu nhảy cô nhảy lên cột tất cả mọi người đều xô trào lên. Copy của chuyên chấm oan ai cũng biết chơi trò kích thích mà tuy rằng lâu rồi cô chưa nhảy lại nhưng khả năng cảm giác điệu nhảy trong cô vẫn còn. Hạ Nhược Phú nhảy như một yêu tình là lơi, làn váy của cô chuyển động theo từng động tác, khi thì bay lên, khi thì xoay tròn, thu hút sự chú ý của mọi người, mọi người đều sợ cô sẽ bị ngã thử trên cao xuống. Nhưng cô bám vào cột như một sợi dây leo, mồ hôi của cô rơi xuống như mơ cảnh tượng cực kỳ chấn động lòng người. Kiều Duy Nam nuốt một ngụm nước miếng, không biết là nói với người đàn ông bên cạnh hay là đang tự lầm bẩm cho mình nghe ôi đệt Nhược Phú đúng là giấu tài sâu ghê cô ấy nhảy tốt thật đẹp không. Giọng nói của người đàn ông đã lạnh lẽo đến mức không giấu được nữa, anh hận không thể khoét đi mắt của đám đàn ông đang nhìn chằm chằm hạ nhược vũ, anh còn muốn bắt cô gái tùy ý kia về dạy dỗ một trận cho đàng hoàng. Kiều Duy Nam trột dạ sờ sờ mũi, anh ta không dám nói tiếp chẳng có người đàn ông nào có thể chịu được chuyện người phụ nữ của mình nhảy táo bạo như thế trên sân khấu. Hai cô gái làm nền ngồi bên cạnh không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng hai cô vẫn hiểu rõ rằng trong lòng người đàn ông bên cạnh đã có người con gái khác rồi. Tuy rằng trong lòng các cô thấy tiếc nhưng không thể cưỡng ép được. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ thua cô gái mảnh mai kia. Có một cô gái trong hai người là sinh viên nghệ thuật học nhảy chuyên nghiệp. Dù cô gái mảnh mai đang nhảy đó nhảy cũng không tệ nhưng dưới góc nhìn chuyên nghiệp thì căn bản của cô gái đó không vững cô ta có thể nhảy tốt hơn nhiều. Một người bạn của cô ta lắc đầu với cô ta ý bảo cô ta đừng nên làm những chuyện điện rồ. Copy của chuyên.one có điều trong lòng đã nảy sinh ra ý định đó thì làm sao có thể từ bỏ chỉ vì ánh mắt của một người được chứ? Bởi vì nhà cô ta nghèo khó nên cô ta mới phải chịu đựng những cay đắng này sao, chịu bị những tên đàn ông thối tha này đùa dỡn sao? Không, cô ta không cam lòng, cô ta chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Trịnh Hùng cũng nhìn hạ nhược vũ đến mức không rời mắt được. Trong ngực anh ta như bị mèo cào nhẹ một cái, hôm nay thu hoạch của anh ta phong phú thật không chỉ biết người của nhà họ mặc mà còn khám phá ra một báu vật. Anh ta tưởng tượng đến mức chỗ nào đó của anh ta muốn nổ tung luôn rồi Nhược vũ, mệt không uống ly rượu nhuận cổ họng đi Trịnh Hùng đưa ly rượu trong tay mình cho hạ nhược vũ chương 357, nhẹ dạ Đầu hạ nhược vũ chảy đầy mồ hôi, cô thở nhẹ nhẹ Như vậy càng khiến cô chồng càng thêm mê người hơn Anh Hùng em muốn nghỉ ngơi một lát Được được để anh đỡ em vào trong ngồi Trịnh Hùng sao có thể bỏ qua cơ hội được gần gũi với cô Cả linh hồn của anh ta cũng bị cô câu đi luôn rồi Chân hạ thu phương đột nhiên cản lại, sao làm phiền anh hùng được để em chăm sóc nhược vũ cho. Cô ấy nói xong rồi cũng không quan tâm đến sắc mặt xấu xí của trịnh hùng tự đỡ hạ nhược vũ ngồi trên ghế sofa. Biểu cảm trên mặt trịnh hùng thay đổi liên tục, người phụ nữ này phá hỏng chuyện tốt của anh ta nhiều lần như thế, đúng là tức chết mà. Nhưng anh ta lại nghĩ hình như kiều duy nam có vẻ rất thích cô gái này, không nể mặt hòa thượng cũng phải nể mặt vật chứ thôi bỏ qua vậy. Nếu còn dám phá thêm lần nữa thì đừng trách anh ta không khách sáo, anh ta cũng không tin rằng Kiều Duy Nam sẽ trở mặt với anh chỉ vì một người phụ nữ. Hạ Nhược vũ vừa mới ngồi xuống thì cô gái ngồi bên cạnh đã cất giọng nói dịu dàng yếu ớt như nước, anh Mạc, người anh ướt rồi, em lau cho anh nhé. Cô ta nói xong thì rút một tờ giấy trong hộp gia định lau rượu đổ trên người Mạc Duy Hải. Mạc Duy Hải đang định tránh đi nhưng bồng khượng lại, mặc kệ cô gái cẩn thận lau giúp mình. Cảnh tượng này rơi vào mã hạ nhược vũ, cô lại nghĩ rằng Mạc Duy Hải đang rất hưởng thụ sự hầu hạ của cô gái đó. Vốn dĩ tâm trạng của cô đã được thư giãn một chút nhưng bây giờ trong ngực của cô như bị cái gì đè xuống, được lãm cô ta lau một hồi, hai người sắp gần nhau như trẻ sinh đôi rồi. Dù hạ nhược vũ nói hơi lố nhưng đúng là bông ngực của cô gái kia đã lộ ra gần nửa, bộ dạng lại đáng yêu đến mức khiến đàn ông khó mà nhịn được ngay cả con gái cũng còn mặc cảm nữa kìa. Ôi, đàn ông! Hạ nhược vũ bật dậy từ ghế sofa. Chân hạ thu phương sợ hãi, lắp bắp nói, nhược nhược vũ cậu làm gì thế? Nếu cứ tiếp tục như thế thì tối nay cô ấy sẽ mắc bệnh tim mất. Trên mặt hạ nhược vũ không có biểu cảm gì, đêm này tôi còn chuyện phải làm với trịnh hùng thu phương cậu hiểu ý tôi rồi đúng không? Cậu không cần tới giúp tôi đâu, tôi có thể đối phó được hôm nay cô chơi tới mức này cuối cùng là vì điều gì đây? Mới đầu chỉ là giận dỗi nhưng bây giờ cô thật sự đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Lúc đàn ông thích bạn thì chỉ hận không thể hái trăng sao trên trời xuống cho bạn, lúc không thích bạn thì thiện tay vứt đi thôi, xoay người một cái là bắt đầu trái ôm phải ấp người phụ nữ khác. Cô cũng chẳng cần phải canh cánh trong lòng một người đàn ông. Trần Hạ Thu Phương choáng váng, Nhược Vũ có ý gì chứ? Cô ấy lập tức hiểu ra. Anh Hùng, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh tâm sự đi, ở đây ồn quá, Hạ Nhược Vũ vén mái tóc dài đến eo, lơ đáng tỏa ra vẻ quyến rũ trí mạng. Con mặt Trịnh Hùng sắp rớt ra tới nơi. Không ngừng nuốt nước bọt, nhược vũ à, lát nữa anh sẽ đi một mình với em, bây giờ mọi người đều ở đây, chúng ta đi thì không hay lãm mặc dù mồm anh ta nói vậy nhưng tay đã muốn sờ tay cô, chỉ là tay anh ta còn chưa đụng tới hạ nhược vũ thì anh ta đã cảm nhận được một luồng sát khí hướng về phía mình. Trịnh Hùng hoảng hốt nhạy cảm nhìn lại về phía luồng sát khí đó, có điều anh ta nhìn một vòng cũng không phát hiện ra ai. Nhưng anh ta có thế chắc chắn anh ta không cảm giác sai về luồng sát khí này. Anh Hùng, anh sao thế? Hạ Nhược Vũ thấy Trịnh Hùng hút hoảng nhìn xung quanh thì hỏi. Cô cũng nghĩ rằng Trịnh Hùng định sờ mó mình, ai ngờ anh ta lại hoảng sợ như thế. Trịnh Hùng nghĩ rằng mình gặp ảo giác thôi, ai dám giết anh ta trên địa bàn của anh ta chứ. Anh ta nhìn Hạ Nhược Vũ, nở nụ cười không đứng đắn, không có gì đâu, Nhược Vũ, em ở đây đợi anh một chút. Nếu anh Hùng không rảnh thì để sau đi, nhưng sau này có lẽ em hơi bận đó. Hạ Nhược Vũ nhẹ nhàng nói ý của cô rất đơn giản. Phục dưới đất, đôi vai cô ta run dẩy như một cành cây khô có thể gãy bất cứ lúc nào, dáng vẻ cô ta khóc lóc khiến nhiều người đàn ông ở đó cảm thấy đau lòng. Nhưng hết cách rồi, thân phận mình còn thấp lãm, không dám nói đỡ cho cô ta. Trịnh Hùng vân đang nói chuyện với Hạ Nhược Vũ, không để ý đến chuyện xảy ra bên đó, nhưng anh ta thấy sách mặt Mạc Du Hải xấu đi thì vội đi tới. Anh Mạc có chuyện gì vậy? Người phụ nữ ngồi bên cạnh Mạc Du Hải đã sợ đến mức choáng váng, không biết mở lời thế nào. Hạ Nhược Phú cũng hơi nghi ngờ nhưng không hỏi đến. Trần Hạ Thu Phương đứng hóng chuyện nãy giờ giải thích cho cô, cô ấy nhỏ giọng nói bên tai Hạ Nhược Vũ ái trà, mấy cô gái trẻ bây giờ ai cũng không còn tự trọng nữa rồi, ban nãy cậu không thấy đâu, cô gái này sờ đến đùi của Mạc Du Hải đó. Cô ấy nhìn ánh mắt của Hạ Nhược Phú lập tức nói, nhưng cậu yên tâm đi, cô ta không thực hiện được hành động đó, vừa mới đụng vào một chút thì Mạc Du Hải đã nhìn thấu được cô ta, đẩy cô ta ra liền. Ê, đúng là gieo gió gặt bão. Hạ nhược vũ cũng không hiểu sao mình lại muốn thở ra một hơi dài, bạn tốt nhìn thấu tâm trạng mình khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ, cô giải thích chuyện cô ta không sờ được thì có liên quan gì tới tôi đâu. Chân hạ thu phương nhìn cô với vẻ mặt khó tin, vậy mà bảo không thèm để ý, vừa nghe nói người ta sờ đùi ánh mắt đã khó chịu hết nói nổi. Cứ giả vờ đi, giả vờ tiếp đi. Hạ nhược vũ không nhìn vẻ mặt trêu chọc của cô ấy, tiếp tục nhìn thẳng. Anh này, xin lỗi, thật sự xin lỗi, Tiểu Hoa không cố ý, xin anh tha thứ cho Tiểu Hoa lần này ạ, cô gái ngầy người ngồi bên cạnh hoàn hồn cùng quỷ xuống đất với người phụ nữ đang quỷ gối. Tiểu Hoa cúi đầu im lặng rơi nước mắt, cô ta không hề giải thích. Cô ta bị quỷ ám nên mới làm thế, không ngờ người đàn ông này lạnh lùng như vậy, đẩy cô ta một cái. Nhưng trong lòng cô A Vân còn hy vọng, hy vọng người đàn ông này có thể thương tiếc cô ta. Nhưng không, không có gì cả. Trịnh Hùng nhìn sắc mặt Mạc Du Hải, anh ta lập tức phất tay nói, mau, khu hu tôi không muốn chết khóc lóc cái gì, phiền chết đi được, ra ngoài mau. Trịnh Hùng quát một tiếng, có hai người đàn ông cường tráng đi vào lôi hai cô gái ra ngoài. Hạ nhược vũ không định xế mũi vào chuyện người khác, nếu cô làm như thế thì cô phải chịu hậu quả khôn lường, nhưng mà cô đã mở miệng ra rồi, khoan đã. Cô không khỏi tự cảm thán trong lòng một câu, sẽ có một ngày cô bị chính bản thân cô hại vì cái tính nhẹ dạ này. Trường 358, cô dám chơi đùa với tôi. Mặc dù vẻ mặt của Trịnh Hùng có chút không vui, nhưng vân cố gắng để không lộ ra bên ngoài, Nhược Phú cô không muốn liền lụy đến hai người họ đâu đúng không. Tôi nghĩ hôm nay dậy dô như vậy đủ rồi, để họ đi đi, hạ Nhược Phú liếc nhìn hai cô gái đang ngồi dưới đất khóc nức nở. Nhược Phú tuy rằng tôi rất muốn đồng ý với cô, nhưng hôm nay bọn họ đã chọc giận ngài mặc đầy ý tứ của Trịnh Hùng vô cùng rõ ràng, muốn anh ta thả hai người này ra thì chỉ cần Mặc Du Hải gật đầu là được. Hạ nhược vũ phải làm chuyện đó sao? Cô không muốn nhìn thấy mặc dù hải chút nào nhưng vân không được cô miền cưỡng ngẩn đầu nhìn về phía người đàn ông với vẻ mặt khó đoán kia. Người đàn ông đó cũng nhìn cô ánh mặt châm chọc. Cười nhạo cô vì đã chen vào chuyện của người khác sao? Hay anh đang cười nhạo cho rằng cô nghĩ rằng chỉ cần mở miệng nói là anh sẽ đồng ý? Mặc dù cô chưa mở miệng nói một lời nào cả. Hạ nhược vũ chọn cách im lặng, không phải vì cô không giúp mà vì cô không thể giúp được. Còn không dân đi đi, muốn tôi tự mình làm hay sao? Trịnh Hùng dân mất đi sự kiên nhân. Hai người đàn ông vạm vỡ nghe vậy không dám chậm trẻ thêm nữa. Thô lô cầm cánh tay cô gái kéo xuống lầu, dùng ánh mặt dâm tạc thô lô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của hai cô gái kia, không nói cũng biết họ đang vô cùng hưng phấn. Ném ra là điều không thể tránh khỏi, nhưng ném ra như thế này thì hai người đàn ông đó thô lô quá rồi, đương nhiên là họ muốn nhanh chóng được hưởng thụ trước, không thì coi như đã làm trái yêu cầu của ông chủ rồi. Tiểu hoa cảm thấy sợ hãi, đều là phụ nữ nên cô ta đã nhìn ra được vị tai o mặt lớn đó thích là ai rồi, nhưng cô ta không muốn thừa nhận thất bại, bởi vì cô ta không muốn nhận kết cục như thế này, cả cuộc đời cô sẽ bị hủy hoại mất. Không, cô ta không muốn, cô ta thực sự biết sai rồi. Không biết sức lực từ đâu mà ra tiếu hoa đấy mạnh người đàn ông lực lưỡng bên cạnh ra da rồi bỏ tới chân hạ nhược vũ, dùng hai tay ôm chặt lấy chân cô, nhỏ giọng van xin cầu xin cô cứu chúng tôi với, tôi biết mình đã sai rồi, tôi thực sự không dám nữa đâu, người đàn ông vạm vỡ kia thấy con mồi đang giấy ruộng tức giận bước đến, lần này gã không còn kéo cánh tay cô ta nữa mà nắm lấy mái tóc dài của cô ta kéo lên, quát măng chửi rủa con điếm như mày còn dám chạy à, tao chỉ muốn chào hỏi một lúc thôi mà không, tôi không đi, tôi sẽ không đi đâu hết, nếu tôi đi cuộc đời tôi coi như chấm hết, tôi thà chết còn hơn tiểu hoa đau đớn hét lên nhưng cô Vân không chịu buông tay như thể cuối hạ Nhược Vũ chính là niềm hy vọng nhỏ bé duy nhất có thể cứu mạng cô ta vậy những người khác không nghĩ rằng cô ta sẽ phản ứng như vậy không ai có phản ứng gì cả Mặc dù Hải thấy tiểu hoa bám vào chân hạ Nhược Vũ vẻ mặt trở nên u ám hơn đôi môi mím chặt ánh mắt sách như dao thấy vậy tỉnh Giang chuẩn bị sẵn sàng lao vào ứng cứu bất cứ lúc nào Nhược Phú Trân Hạ Thu Phương cũng muốn đi lên và giúp đỡ, nhưng nhìn cô gái đang khóc suốt mướt kia cô ấy cảm thấy không đành lòng. Hạ Nhược Vũ cũng không biết phải làm gì, chỉ là nhìn người phụ nữ đang khóc lóc trước mặt mình, nghiêm túc hỏi cô thật sự biết sai rồi chứ. Mặc dù không biết tại sao cô lại hỏi như vậy trong tình huống này, nhưng Tiểu Hoa Vân giữ nguyên ánh như vừa rồi, mạnh mẽ gật đầu, đúng vậy tôi sẽ không tái phạm nữa đâu, cô ta sẽ không tham lam về những thứ không thuộc về mình nữa, sẽ không mơ mộng về giấc mơ chim sẻ hóa phượng hoàng nữa. Hạ nhược vũ nở nụ cười, mọi người nhìn cô cười không hiểu chuyện gì, cô đưa tay cầm lấy chai rượu trên bàn, dùng sức đập mạnh vào đầu người đàn ông kia kêu choang, một tiếng. Tất cả mọi người đều sừng sốt, họ nhìn người phụ nữ đang mỉm cười kia không tin vào mặt mình, ánh mặt họ nhìn cô như thể cô là ác quỷ vậy. Nghe thấy gì trượt thả cô ấy ra đi, hạ nhược vũ liếc nhìn người đàn ông có đôi me sâu thắm kia nở một nụ cười, sau đó quay sang đối mặt với người đàn ông vạm vỡ trên mặt đầy rượu kia thật là da dày thịt béo, bị cô đánh như vậy mà đến một chút máu cũng không có. Hay là anh muốn nếm thêm chai rượu nữa? Chỉ là tôi cũng không chắc lần này sẽ không có máu đâu, người đàn ông cường tráng ngây người không có phản ứng, anh ta thật sự đã bị người phụ nữ gầy yếu trước mặt đánh cho tơi tả hơi thở nặng nề chứng tỏ cơn giận của anh ta đã lên đến đỉnh điểm, nhưng Vân cố giữ lấy một chút lý trí bởi vì anh ta hiếu người phụ nữ trước mặt và những người phụ nữ tiếp rượu ngoài kia không hề giống nhau. Ít nhất thì ông chủ của họ khác với anh ta, vì vậy anh ta quyết định không nói gì thêm, chờ đợi mệnh lệnh từ ông chủ. Trịnh Hùng chính mắt nhìn thấy cấp dưới của mình bị đánh cho tan nát trước mặt mọi người, cảm thấy nhục nhã như bản thân bị dâm đạp lên vậy, hạ nhược vũ cô cho tôi một lời giải thích hợp lý có được không? Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không để yên đâu, đúng là anh ta thích cô, nhưng chỉ là thích vẻ ngoan ngoãn và nghe lời của cô, nhưng khiến cho anh ta phải xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy, từ nay về sau anh ta nhất định sẽ không bỏ qua. Muốn tôi giải thích hạ nhược phú biểu ngôi nhìn về phía Mạc Du Hải, hỏi anh ấy đi thật ra trong lòng cô đang đánh cực dù sao thì buổi sáng cô cũng không cho Mạc Du Hải chút mặt mũi nào, cô cũng không có gì để đảm bảo anh sẽ ra mặt vì cô cả. Trên mặt cô vẫn không lộ ra một chút căng thẳng nào. Sau khi mọi người nhìn rõ người mà cô đang chỉ vào, vẻ mặt bọn họ có chút thay đổi, chắc là hạ nhược phú không quen biết với Mạc Du Hải đâu nhí. Mọi người đều chờ đợi người đàn ông kia mở miệng. Trong lòng Trịnh Hùng vô cùng căng thẳng, Hạ Nhược Vũ và Mạc Xu Hải quen biết nhau từ khi nào vậy. Nhưng Mạc Xu Hải lại mỉm cười, nụ cười dịu dàng cùng một chút cưng chiêu mà người khác không thể nhìn ra. Thân hình cao lớn của anh bước ra khỏi bóng tối, giống như một vị hoàng đế cao sang bước ra từ trong tường thành, mọi người đều bất xác sun lên. Miền là em vui vẻ thì giết anh ta cũng được, anh đưa cánh tay dài của mình ra ôm người ta vào lòng tư thế chiếm đặt kia đã nói lên tất cả. Mặc dù trong lòng tiểu hoa đã đoán được phần nào, nhưng khi thực sự nhìn thấy cô ta sững sờ quên cả việc giữ chân của hạ nhược vũ, hay chính xác hơn là người đàn ông đó thật sự quá đáng sợ khiến bàn tay cô thu lại theo bản năng. Phải nuông chiều thế nào thì người phụ nữ đó mới dám gây rối như vậy, chỉ vì có anh ở bên. Tiểu hoa cười khổ, ngồi dưới đất cô ta thật là mơ mộng hoang tưởng mà. Trần Hạ Thu Phương kích động không ngừng vỗ vào cánh tay của Kiều Duy Nam, trời ơi, tổng tài bá đạo như vậy, thảo nào anh được nhiều phụ nữ yêu thích như vậy, nếu chuyện này xảy ra với bản thân cô ấy, đừng nói là lấy thân báo đáp cô ấy còn nóng lòng muốn được gà cho anh ngay lập tức. Thấy gì chưa thấy gì chưa hả, tôi chỉ cảm thấy cánh tay của tôi sắp cấy luôn rồi đây này, Kiều Duy Nam trợn tròn me, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng anh ta không ngờ Mạch Du Hải sẽ làm vậy, khóe miệng không khỏi nhét lên. Trịnh Hùng như bị đánh thẳng vào đầu, hóa ra Hạ Nhược Vũ và Mạc Du Hải lại có quan hệ như thế này, biết rõ anh ta có hứng thú với Hạ Nhược Vũ, mà Vân tỏ ra không quen biết, khiến anh ta bị trêu đùa như khỉ vậy. Đây là vấn đề về danh dự của người đàn ông, cho dù địa vị của Mạc Du Hải có cao quý hay không, kế cả rồng cũng không được làm loạn trong địa bàn của anh ta. Hạ Nhược Vũ, cô dám chơi đùa. chương 359, báo cảnh sát. Hầu như tất cả mọi người đều có một loại bệnh chung, đó là mềm năn gian buông. Hạ nhược vũ âm thầm thở dài một hơi ở trong lòng, lần này cô lại thua rồi. Trịnh Hùng anh là người mới, hay là anh đi hỏi anh ấy nhé? Trịnh Hùng làm sao dám, anh ta còn không dám nhìn vào đôi mắt đen nhánh sâu thăm thẳm không thấy đáy kia của Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ cô đừng nói với tôi những chuyện này, hôm nay mà không nói rõ thì ai cũng không được đi. Anh ta nhìn thoáng qua tên đàn ông cao to ở bên cạnh, tên kia thấy thế thì lập tức gật đầu rồi vây vây tay, bọn đàn em lập tức vây kín chung quanh, khiến cho toàn bộ ghế dài bị vây lại đến mức một hạt cát cũng không lọt ra được. Nhìn tình hình này là hiếu Trịnh Hùng đã nổi giận thì chắc chắn sẽ không buông tha cho bất kỳ người nào, kể cả Mạc Du Hải và Kiều Duy Nam. Sắc mặt của những người khác cũng không được tốt, bình thường thì những người này đều là cậu ấm cô chiêu ăn sung mặc sướng, sống hưởng thụ quen rồi, nào đã bao giờ gặp phải tình cảnh như này, cho dù có thì cũng là phía bọn họ áp đảo, mà không phải giống như lúc này, không khác gì con dê bị người người vây quanh ngăm nghĩa để thịt. Anh Hùng, chúng tôi có việc nên đi trước, đã có người không ngồi yên được nữa tìm đại một cái cớ hy vọng có thể chuồn đi. Những người khác thấy không thể ở lại được nữa, tất cả đều xôn xao đứng lên muốn rời đi. Những cô gái kia thì hoảng sợ chạy tán loạn, có một số trường hợp đã mất khống chế mà hét lên. Lúc này, Kiều Duy Nam cũng bắt đầu ngáp, còn chân hạ thu phương cảm thấy tiếng hét của mấy cô gái kia quá trói tay, nên nhịn không được mà đứng dậy che kín hai tay mình. Chưa giải quyết được chuyện này thì đừng có ai mong có thể rời đi. Trịnh Hùng vây tay một cái, lập tức có 10 tên đàn ông trông cực kỳ hung ác đứng ra chăn lối đi, ai nấy cũng hung tợn nhìn chăm chăm bọn họ. Trịnh Hùng, anh muốn làm gì, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến chúng tôi, nếu như anh dám đụng vào tôi thì nhà họ Trần tuyệt đối không chịu giảng hòa. Trịnh Hùng nghe vậy thì cười khinh bỉ nói, tôi đã dám làm đến bước này thì còn sợ mấy người trả thù hay sao, chỉ là muốn mấy người xem một bộ phim mà thôi. Đôi mắt hung ác của Trịnh Hùng nhìn lần lượt từng người một, lúc này dường như anh ta đã hiểu ra vấn đề. Kiều Duy Nam mang mặc du hải đến không phải là để cổ vũ anh ta mà là kiếm một cái cớ. Trịnh Hùng, anh nhanh nói xem đến cùng anh muốn thế nào. Có Mạc Du Hải ở bên cạnh nên Hạ Nhược Vũ không hề cảm thấy lo lăng, ngược lại cô có chút không kiên nhân. Có lẽ môi người đều có tật xấu này, biết rõ không có nguy hiểm nữa thì lại be đầu muốn làm mưa làm gió. Trịnh Hùng bị giọng điệu không kiên nhân của Hạ Nhược Vũ kích thích nói, đương nhiên là muốn anh Mạc Du Hải đây phối hợp rồi, chỉ cần anh Mạc băng lòng giao dự án rừng nước ở vùng ngoại ô thành phố cho nhà họ Trịnh chúng tôi làm thì Trịnh Hùng này xin cam đoan sẽ không có sơ hở gì. Người bên cạnh nghe thấy địa điểm mà anh ta nói thì hít một ngụm khí lạnh. Công trình rừng đức là dự án mấy ngàn mẫu đất, đừng nói một người ôm chọn, chỉ cần có thể góp phần đầu tư thì chắc chắn có thể kiếm được món tiền lời khổng lồ. Trịnh Hùng này này đúng là công phu sư từ ngoạng mà. Anh bắt đầu nói chuyện làm ăn lớn như thế này từ bao giờ mà tôi không biết vậy. Hạ Nhược Phú nghe anh ta nói xong cũng giật mình, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Cô cũng đã cầu cứu người ta rồi, lúc này cũng không cần coi như không nhận ra. Mạc Du Hải liếc nhìn cô một cái yếu ớt nói, em đã bao giờ quan tâm tới những chuyện này? Ý anh là cô không quan tâm anh sao? Hạ Nhược Vũ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng hình như không có chỗ nào không đúng cả. Quả thật là cô không thể nào quản chuyện làm ăn của Mạc Du Hải thực chất là lười quan tâm, có đôi khi Mạc Du Hải mở video hội nghị ở trong phòng sách mà cô cũng chê khô khản rồi trực tiếp đi ra ngoài. Vậy điều gì đã khiến cô bỏ qua dự án 100 triệu? Cô quyết định sau này phải kiên nhân với anh hơn. Lúc này, khoảng cách của Kiều Duy Nam khá gần nên nghe được hết nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ khóe miệng không khỏi giật mấy cách cái dự án mấy trăm tỷ đồng mà ở trong miệng bọn họ lại giống như tùy ý đi siêu thị mua rau là sao. Bọn họ bị điên à. Mặc dù hải rút cuộc anh có đồng ý hay không Trịnh Hùng nhìn hai người Vân đang hồn nhiên trò chuyện như nơi không người, hoàn toàn không để anh ta vào mặt lửa giận bùng lên trong đôi mắt. Mạc Du Hải lúc này mới liếc nhìn anh ta với ánh mặt lạnh lùng, giọng nói thờ ơ như thể Trịnh Hùng chẳng qua chỉ là một con kiến dưới chân anh mà thôi, nếu cho anh thì anh có thể trụ được bao lâu chứ, không có sự bảo hộ của Mạc Du Hải anh thì có bao nhiêu người thèm muốn miếng thịt mỡ này, chỉ cần anh buông lời không bao lâu nữa nhà họ Trịnh sẽ bị người ở khắp nơi lao đến chia môi. Ngay cả xương cốt cũng không thừa. Trịnh Hùng nhìn ánh mặt lạnh lùng đầy mỉa mai của anh, giống như chính mình đang bị những người đó chia nhau căn nút vậy, sau lưng bất giác thoát một lớp mồ hồi lạnh rõ ràng anh ta mới là người đứng đầu ở đây. Áp lực mà Mạc Xu Hải tạo ra cho anh ta khiến Trịnh Hùng cảm thấy mình giống như một kẻ thất bại trong cuộc chiến này. Anh ta lắc đầu ngồi ngậy và xua đi nôi lo lãng trong lòng rồi han học lên tiếng, chuyện này không cần làm phiền đến anh Du Hải, tôi tự có cách của mình chỉ cần anh chịu bỏ ra, khi nói ra điều này anh ta không khỏi lộ ra một chút đắc ý, không phải ai cũng có cơ hội tính kế mạc Du Hải, chỉ cần lấy được dự án này thì chẳng phải cả khu phía đông đều tùy trịnh hùng anh đi ngang hay sao. Đám lão già đó cũng không thế lải nhảy nhiều sau lưng anh ta nữa. Hạ nhược Phú liếc nhìn trịnh hùng đầy thương hại, người có thể tính kế mặc Du hải vẫn còn chưa được sinh ra đâu, ít nhất cho đến bây giờ cô vân chưa từng nhìn thấy. Muốn lấy được thì phải dựa vào năng lực của mình, mặc dù hải hờ hững lên tiếng, nếu không phải hạ nhược Phú đang ở đây thì anh cũng không thèm nói nhiều lời nhảm nhí với anh ta như vậy. Sự kiên nhân còn sót lại cuối cùng cũng hao hết. Ánh mắt u ám liếc nhìn tinh giang đang đứng phía sau của Trịnh Hùng, anh ta ngay lập tức đã hiểu được ánh mắt ra hiệu của anh rồi gật đầu, đưa một tay ra sau lưng rồi ngoét hai ngón tay với không khí. Ngay sau đó mấy chục người xông đến lên từ phía sau rồi vây họ ở giữa, sự nhanh nhẹn đó có thể so sánh với các diễn viên hành động trong điện ảnh. Xếp, sếp ơi họ có, có trịnh hùng trừng mất nhìn anh ta đầy cay độc câm miệng lại không cần anh nói tôi cũng nhìn thấy được vừa ra tay chính là hơn 10 khẩu súng, nếu là người của Kiều Duy Năm thì anh ta còn có thể tin tưởng, nhưng mặc dù hải lại có năng lực như vậy, bây giờ anh ta có chút nhìn không thấu thân phận thật sự của anh, anh đơn giản chỉ là một người làm ăn thôi sao? Không chỉ có thế thôi đâu, mạc dù hải ý anh là sao còn cầm súng để dọa dâm nữa, ở đây có nhiều người như vậy nếu như anh dám nấu súng thì anh a Trịnh Bình còn chưa kịp nói hết đã ôm đùi gào thét thảm thiết, chiếc bình rượu trên bàn đều bị quét sạch xuống đất trở thành một đống hôn đồn. Tiếng nhạc sập sình cũng che đi tiếng súng giảm thanh. Sản nhảy Vân sôi động như cũ những chàng trai và cô gái Vân không ngừng uốn éo nhảy múa dường như không hề bị ảnh hưởng, trầm mê trong men say của chính mình mà không thể tự thoát ra. Khuôn mặt của mấy người đang co rụt trong góc đã trở nên tái nhót, còn một số không chịu đựng được ngồi bệt xuống đất. chương 360, mọi thứ đã được tính toán từ trước Tất cả mọi người không đoán được ý trong lời của anh, không phải anh bảo người nổ súng sao? Báo cảnh sát để bắt bản thân à? Hạ Nhược Vũ cũng không hiểu Mạc Du Hải định làm gì. Kêu Duy Nam cầm súng và bao tay được đưa tới, khẽ lao qua một chút rồi mới mỉm cười nói thêm, Trịnh Hùng nghịch súng ở nơi công cộng, lại vô ý va chạm làm cướp cò nên bản thân bị thương. Chật chật đúng là trời có mắt rồi, mọi người nói xem có đúng không? Tất cả mọi người đều nuốt một ngụm nước bỏ theo bản năng, đối mặt với mấy chục họng súng lạnh như băng, ai dám nói không phải. Cho dù nói đen thành trắng cũng chẳng có ai dám phản đối. Toàn bộ người ở đây đều gật đầu, không cần kiêu duy nam nghĩ lý do, bọn họ cũng sẽ tự bổ sung vào. Đúng vậy, Trịnh Hùng là người hoành hành ngang ngược nổi tiếng ở vùng này. Anh ta gieo gió nên gặt bão thôi. Ngang nhiên mang hung khí trên người, dắp tâm không tốt cây rối trật tự an ninh xã hội. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với cảnh sát lập hồ sơ. Ở nơi này, tất cả mọi người đều có liên quan không nhiều thì ít với nhà họ Trịnh. Chỉ có điều người mà Trịnh Hùng trêu chọc không phải ai khác mà chính là trời của thành phố Đà Nẵng. Chọc phải người của tập đoàn Thịnh Hoa thì còn bình an sao? Ý của câu dậu đổ bìm leo chính là trường hợp này. Bọn họ đã chẳng cần suy xét đến chuyện báo thủ của Trịnh Hùng sau sự việc này nữa, chỉ sợ cú đạp này của bản thân quá chậm sẽ bị Mạc Du Hải ghi hận. Anh ôm lấy hạ nhược Phú đi về phía trước, sau đó cúi đầu nhìn về phía Trịnh Hùng đang tỏ ra không cam lòng, lên tiếng với giọng hờ hứng, người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám tơ tưởng tới. Cho dù không phải hôm nay thì cũng sẽ là một ngày nào đó. Ý của anh rất dễ hiểu, cho dù hôm nay anh ta không tới, nhưng chỉ cần anh biết trong lòng anh ta có ý nghĩ như vậy, đã là tội chết rồi. Trịnh Hùng suýt nửa thở không ra hơi, hóa ra người ta đã tính toán từ trước rồi, chỉ chờ anh ta nhảy vào hố. Nhưng Trịnh Hùng thực sự không hiểu nên thở vì phò hỏi, vì một người đàn bà có đáng. Không, Mặc Du Hải đối đầu với nhà họ Trịnh của anh ta chỉ vì một người phụ nữ. Mặc dù bọn họ không phải đối thủ của nhà họ Mạc, nhưng cũng có thể làm cho nhà anh phải đau đầu. Trịnh Hùng không tin người đàn ông nắm quyền lực trong tay như Mạc Du Hải, sẽ chống lại anh ta và tất cả mọi người chỉ vì một người đàn bà. Anh thu tâm mắt lại, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng, bỏ ngay cái ý nghĩ đó của anh đi. Nhà họ Trịnh cũng chỉ là bàn đạp của người khác mà thôi. Không, Mạc Du Hải, anh không được. Trịnh Hùng nghe xong là hiểu ngay ý của anh, người đàn ông này muốn diệt cỏ diệt tận gốc. Mạc Du Hải nói xong không thèm nhìn anh ta nữa, dẫn Hạ Nhược Phú xuống cầu thang. Từ đầu tới giờ cô vẫn luôn nút trong ngực anh. Hạ Nhược Phú không phải người bằng gõ, trong lòng không thể nào không xúc động được. Bây giờ đột nhiên nghĩ tới chuyện hai người đang chiến tranh lạnh, cậu chẳng rõ bản thân đang giận dỗi cái gì. Đúng hơn là nó giống thi xem ai giỏi lâu hơn, mặc dù cô mới là người sai trước. Chuyện hôm đó vẫn chưa giải thích rõ ràng, hơn nữa Lục Khánh Huyền lại làm tình hình tệ hơn nữa, Hạ Nhược Phú đột nhiên cảm thấy mình hơi ngốc. Bọn họ chưa đi ra tới ngoài thì cửa lớn của quán ba ca duyệt lại bị ai đó đẩy mạnh ra. Một đám người mặc đồng phục cảnh sát nối đuôi nhau đi vào. Cảnh tượng hỗn loạn lại diễn ra một lần nữa. Tất cả mọi người cứ ngỡ là kiểm tra đột xuất nên sợ hãi vừa chạy tán loạn vừa gào thét ầm. Nhưng chẳng mấy chốc đã bị khống chế. Làm sao bây giờ, ai đã nhanh tay báo cảnh sát vậy? Hạ Nhược Vũ bắt đầu lo lắng. Dù sao trên người Mạc Du Hải cũng có một khẩu súng. Chỉ cần bị tìm ra thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự vì tội tụ tập gây rối và mang theo súng. Chuyện này không chỉ đơn giản là phạt tiền, mà chắc chắn còn phải ngồi tù nữa. Mạc Du Hải như phát hiện ra cô đang căng thẳng nên thản nhiên nói, không sao đâu. Anh vẫn ôm cô đi xuống cầu thang. Những cảnh sát kia nhìn thấy Mạc Du Hải ôm hạ nhược vũ đi xuống. Phía sau anh còn có mấy chục người đi theo, nhưng chẳng ai hỏi han gì, giống như bọn họ vốn chẳng tồn tại vậy. Mấy cảnh sát khác còn dạt ra tạo thành một con đường để bọn họ rời đi. Đám người trên ghế dài đã hiểu ra. Những cảnh sát này lại tới nhanh như vậy, hơn nữa còn như chẳng thấy đám người Mạc Du Hải đã nói rõ tất cả. Những người này đều do anh gọi tới, đương nhiên sẽ không ngăn cản đường đi của anh rồi. Trịnh Hùng bị bắt, ngay cả khẩu cung cũng không bị hỏi. Cảnh sát nói lại những lời Kiều Duy Nam vừa nói một lần nữa với khuôn mặt không có chút cảm xúc nào. Bây giờ tất cả mọi người ở đây đều không nói gì cả kẻ địch mạnh như vậy thì ai đấu lại được. Copy của chuyên chấm chuyên.1 phía ngoài cửa quán ba ca Duyệt, Trần Hạ Thu Phương ngáp một cái nói, Nhược Phú à, bây giờ không còn sớm nữa tôi đi về trước đây. Mai gặp lại, nhé, sao có thể để người đẹp về nhà một mình được tôi đưa cô về Kiều Duy Nam cũng không phải tìm lý do để chuồn trước nữa. Có lái xe miễn phí thì sao không dùng. Hai người Nhự đang tấu hài, sau khi tự quyết định thì chỉ vèo vèo, vài cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Giờ đây chỉ còn lại Hạ Nhược Vũ đang lúng túng đứng cạnh Mạc Du Hải. Cô cảm thấy như bị dây vò từng giây từng phút nhưng lại không biết nói gì để phá vỡ cục diện bế tắc này. Đúng lúc Tinh Giang lại đi từ bên trong ra cậu chủ chuyện bên trong đã xử lý xong, anh ta dừng lại một chút, sau đó nhìn thoáng qua Hạ Nhược Vũ nói, e rằng cả đời này Trịnh Hùng cũng không ra được nữa, về thôi, mặc dù Hải không nói thêm câu gì về chuyện này nữa chỉ bình tĩnh nói. Tinh Giang khẽ gật đầu, lái chiếc xe Mayback đang đậu ở gần đó tới. Anh chỉ nói hai chữ, lên xe cô còn có quyền lợi nói từ không sao. Đương nhiên là không có rồi. Hạ Nhược Vũ mất máy môi, cuối cùng vẫn xoay người lên xe. Chiếc xe chạy xuyên qua con đường yên tĩnh, tiếng gió gào thét đang mang từng luồng hơi lạnh từ bên ngoài vào trong xe. Trên người hạ nhược Phú vẫn đang mặc bộ độ, mắt mẻ cô bất xác rụt vai lại. Một chiếc áo khoác rộng còn vương hơi thở của người đàn ông bá đạo ập tới, bao phủ hoàn toàn thân thể xinh xắn của cô. May mà hạ nhược Phú không phải nhìn biểu cảm trên mặt anh lúc này. Cô nếp vào một góc xe, ngồi bất động ở đó, người đàn ông ngồi bên cạnh cũng không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, khi xác định anh thật sự không nói lời nào, Hạ Nhược Vũ đang nút trong chiếc áo kia mới thở vào nhẹ nhõm. Không biết là nên buồn hay nên vui vì tình huống lúng túng này. Tỉnh Giang dừng xe lại, sau đó chạy xuống xe mở cửa xe cho bọn họ. Mặc dù Hải xuống xe cũng không nhìn Hạ Nhược Vũ mà đi thẳng vào bên trong. Trên người cô vẫn đang mặc chiếc áo của anh, nó dài tới đầu gối của cô, nhìn chẳng khác nào đứa trẻ con lén mặc quần áo của người lớn. Hạ Nhược Phú không biết nên đi theo sau Mạc Du Hải hay là quay về. Nhưng thấy từ nãy tới giờ anh không nói gì, trong lòng cô cũng không chắc chắn. Hạ Nhược Phú thà rằng anh làm mặt lạnh với mình, không thì mắng mình mấy câu cũng được. Im lặng như vậy trông rất đáng sợ. Cô Nhược Phú, cậu chủ đang chờ cô đấy tinh giang lên tiếng nhắc nhở. Hạ Nhược Phú a một tiếng, chuyển mắt nhìn về phía anh. Đúng là Mạc Du Hải đang chờ cô, vẫn chưa đi tới thang máy, cũng không xoay người lại. Nhưng dụng ý rất rõ ràng. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, tội lỗi do mình gây ra thì phải gánh lấy kết cục dù nó có khó khăn tới đâu. Hạ nhược vũ cất bước đi tới, quả nhiên khi nghe thấy tiếng bước chân, mặc dù hải cũng bước lên phía trước tiến vào trong thang máy. Cô thấy cửa thang máy sắp đóng nên cũng vội vàng bước như bay vào trong. Trong nháy mắt, khi cô tiến vào trong thì cửa thang máy cũng từ từ đóng lại. Nếu cô chỉ chậm vài giây nữa là sẽ bị kẹp ở giữa cảnh tượng kia chắc chắn sẽ làm hạ nhược vũ không dám nhìn thẳng.